Scooter lập tức nhận ra chuông đồng hồ sắp điểm một giờ sáng Lão chợt nhớ ra Mình đã thức dậy thật đúng lúc Vừa vặn để đón tiếp vị sứ giả thứ hai Được đặc phái đến theo lời tiên báo của Jacob Marley Nhưng rồi bắt đầu thấy nôn nao không biết vị khách này sẽ kéo tấm màn nào Lão bèn tự tay kéo hết tất cả về một phía Đoạn tiếp tục nằm xuống Và chăm chú nhìn quanh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 Suốt thời gian đó, Lão cứ nằm nguyên trên giường, là nơi tâm điểm chiếu sáng của một thứ ánh sáng màu đỏ đã len vào khi đồng hồ điểm một giờ. Cùng sáng đó còn đáng sợ hơn cả chục hồn ma, bởi Lão không biết đó là cái gì và có ý nghĩa gì. Đôi lúc, nó rõ nét đến nỗi Lão cảm thấy như mình đang bốc cháy mà không biết. Tuy nhiên, cuối cùng Lão cũng bắt đầu nghĩ, như tôi và bạn.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 tươi xanh phản chiếu các thứ ánh sáng tựa như có hàng vạn chiếc gương nhỏ treo dày đặc khắp nơi. Ngọn lửa trong lò sưởi cháy phừng lên đến tận ống khói. Cảnh tượng mà cả Scooter và Mali chưa bao giờ được trông thấy qua bao mùa đông trước đó. Chất đống trên sàn như thể một ngai vàng, nào là gà tây, ngỗng quay, thịt rừng, sa cầm, những khoanh giò thủ, những xúc thịt lớn, lợn sữa, các dây xúc xích dài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 Tay cầm một ngọn đuốc sực sáng trông hơi giống cây sừng dê. Ông ta giơ ngọn đuốc cao, cao, thật cao, để dọa ánh sáng khắp người Scooter, khi lão ghé mắt nhìn qua cánh cửa. Vào đi! Hồn ma gọi lớn. Vào đây nào! Vào đây để biết ta rõ hơn nào! Scooter rụt xe bước vào, mặt cuối gầm trước hồn ma. Lão không còn là một Scooter Canly như trước nữa, và mặc dù đôi mắt của hồn ma trung hồn hậu, trong trèo, nhưng lão vẫn không thích nhìn vào đấy. Ta là hồn ma của Giáng sinh hiện tại, hồn ma nói. Hãy ngừng lên nhìn ta. Scooter cung kính làm theo. Hồn ma mặc một chiếc áo thủng, đơn sơ màu xanh lá cây. Xung quanh phiền lông thú trắng chiếc áo rộng đến nỗi Để lộ cả tấm ngực trần của ông ta Như muốn ngầm thể hiện sự chân thật Không cần được che đậy ngụy tạo dưới bất cứ vỏ bọc khéo léo nào Dưới nếp áo lùng thùng của hồn ma Thò ra đôi bàn chân cũng để trần Còn trên đầu ông ta Chỉ có mũi một vòng cây ô rô Điểm xuyết những nhũ băng lấp lánh mái tóc quằn màu hạt dẻ của ông Buông dài tự do Trông thoải mái như nét mặt thân ái, như đôi mắt tinh anh, sáng long lanh, như đôi bàn tay rộng mở hào phóng, như tiếng nói cười sộn giã, như thái độ cười mở của ông ta, như bầu không khí tươi vui với sự hiện diện của ông. Bên hông của ông ta dắt một bao kiếm giống kiểu cổ đã khỉ xét. Hẳn ngươi chưa từng nhìn thấy ai giống như ta. Hồn ma nói to. Chưa bao giờ, Scooter trả lời. Cũng chưa bao giờ trông thấy thành viên trẻ tuổi hơn trong gia đình của ta, tức là những người em của ta sinh ra sau này, đúng không? Hồn ma hỏi tiếp. Tôi nghĩ là chưa? Scooter đáp. Tôi ẻ là chưa bao giờ. Ngài có bao nhiêu anh em trai, thưa ngài? Hơn 1.800, Hồn ma nói. Thật là một gia đình vĩ đại để trụ cấp. Scooter lầm bầm. Hồn ma Giáng sinh hiện tại đứng dậy. Thưa ngài, Scooter ngoan ngoãn nói. Xin hãy đưa tôi đến nơi ngài muốn. Đêm qua, tôi buộc phải sự vào một hành trình và đã học được một bài học mà tới giờ vẫn còn thấy rất hữu ích. Đêm nay, nếu ngài có bài học gì đó để dạy cho tôi, Thì xin hãy cho tôi được lĩnh hội ngay. Hãy nắm lấy áo của ta. Scooter nắm ngay lấy áo của hồn ma. Trong thoáng chốc, kê tầm gửi, quả mọng, thường xuân, cà tây, ngỗng, thịt rừng, sa cầm, giò thủ, thịt lợn, lợn sữa, xúc xích, hào, bánh tạc, bánh pudding, hoa quả và rượu phân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 khiến lũ trẻ thích trí, được dịp ngắm nhìn những mảng tuyết to rơi xuống đường như trận bão tuyết nhân tạo nho nhỏ. Mặt tiền những ngôi nhà trông đã bẩn, vậy mà các cửa sổ còn bẩn hơn. Thật tương phản với màn tuyết trắng mịn đang phủ khắp mái nhà, và lớp tuyến bẩn thiểu trên mặt đất đầy vết bánh xe qua lại, chẳng chịt đan xen vào nhau nơi các ngã đường lớn tẻ ra, tạo thành những sảnh dối sấm nát nhè trong lớp nước đầy bùn vàng xịt đóng băng. Bầu trời u ám, những con phố nhỏ ngột ngạt trong làn sương xám xịt dày đặc, nửa tan chảy, nửa đóng băng, và rơi xuống lôi theo những hạt lơ lửng trong không khí như một trận mưa bổ hóng. Tự hồ tất cả các ống khói ở Anh Quốc cùng hoạt động và đồng loạt thở ra. tiết trời chẳng có gì là vui vẻ, thị trấn này cũng thế. Vậy mà khắp nơi, Lại rộn lên bầu không khí nhộn nhịp như của một ngày hè tươi sáng với ánh nắng vàng rực rỡ. Đó là vì mọi người đang hồ hởi và hăng hái cào tuyết trên mái nhà. Họ gọi nhau ít ới từ trên lan can, thi thoảng còn đùa nghịch bằng cách vo tuyết ném vào nhau. Còn vui hơn cả mấy câu chuyện tiểu lâm xài xong câu chữ ấy chứ. Rồi cười vang mỗi khi ném chúng hay ra chiều tiếc rẻ khi ném trật mục tiêu, các hàng bán thịt da cầm vẫn còn hé mở, còn các tiệm hoa quả trông thật rực rỡ với cách bài trí bắt mắt. nào là các giọt to đựng đầy hạt rẻ, trông cứ như cái bụng phệ của những ông già vui tính ngồi chễm chệ ở cửa và có vẻ như đang loạn trọn sắp ngã lăn ra đường. Nào là củ hành tây màu nâu đỏ phình to, bóng loáng Nhìn chẳng khác gì các thể dòng Tây Ban Nha đang nháy mắt tinh nghịch trên kệ Khi các cô gái đi qua và kiếm đáo nhìn những cây tầm gửi treo trên cao Nào là những núi lê và táo chín mọng Nào là các chùm nho đu đưa trên những cái móc nổi bật khiến cách qua đường phải chảy nước bọt Nào là những đống hạt phỉ màu nâu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 Đặt trước mớ hoa quả này, dường như cũng biết có điều gì đó đang diễn ra. Và đối với một con cá, được bơi lòng vòng trong cái chậu bé nhỏ của mình, và miệng không ngừng há hốc ra cũng là một niềm vui thích dù tẻ nhạt. Những tiệm tạp hóa, ôi, những tiệm tạp hóa, tất cả đều sắp đóng cửa, với một hai cánh cửa chớp đã khép lại. ấy vậy mà hãy thử nhìn liếc vào khe cửa mà xem.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 Những loại quà được áo ngoài một lớp đường nấu chảy Khiến những vị khách qua đường hững hờ nhất Cũng cảm thấy ngất ngây, thèm muốn Còn phải kể đến cả những quả vả mọng nước Giày cơm Và mận pháp ừng hồng có vị chua chua chăn chát E ấp trong những chiếc hộp trang trí đẹp mắt Cùng tất tần tật những thứ ngon lành Được trang trí theo phong cách Giáng sinh Sẽ thiếu sót Nếu không nhắc đến những vị khách vội vã và hăm hở trong cái ngày đặc biệt này đến nỗi, họ cứ đâm sầm vào nhau, ở cửa ra vào, làm những cái giỏ đan bằng liễu gai tha hồ đập vào nhau. Hoặc để quên cả hàng đã mua tại quầy tính tiền rồi tất tả quay lại lấy. Cùng hàng trăm sơ suất tương tự và những tình huống buồn cười khác. Trong khi đó, Chủ tiệm và các nhân viên của ông ta thật thà và niềm nở đến nỗi nếu trái tim tử tế của họ không giữ chặt sau chiếc tạp dề mà lại phơi bày ra ngoài thì những kẻ làm nhiệm vụ, thị sát và lũ quả đói nhân mùa lễ lạc như Giáng sinh sẽ thừa cơ mổ khoét. Chẳng mấy chốc mà chung nhà thờ đã sóng giã gọi con chiên đi lễ. Họ đi thành từng nhóm ngoài phố, diện những bộ quần áo đẹp nhất. Với nét mặt hân hoan hơn bao giờ hết, cùng lúc từ khắp các ngả đường, các phố, cua rẽ, vô số người nghèo mang bữa tối của họ đến các tiệm bánh mì để nấu nhờ thức ăn. Sự xuất hiện của những con người nghèo khó tham dự cuộc vui khiến hồn ma cảm thấy rất thích thú. Bởi ông ta đang đứng cạnh Scorcher trước cửa một tiệm bánh mì và cứ mỗi một người đi răng là ông ta lại sở nắc chiếc làn đựng thức ăn của họ ra. Dùng ngọn đuốc tưới vào đấy một chút hương lấp lánh Đó là một cây đuốc phi thường Bởi có đôi lần khi vài người trong số họ tranh cãi Dành bữa tối với nhau Ông ta lại dùng nó sắc cho vài giọt nước Lập tức họ lại trở nên vui vẻ, khui hài lại ngay Họ bảo với nhau thật là xấu hổ Khi cãi cọ vào ngày lễ Giáng sinh Và mọi chuyện diễn ra y như thế Đó là ý chúa nên mọi thứ phải như thế mới được. Chuông nhà thờ rồi cũng ngừng, các tiệm bánh rồi cũng đóng cửa, nhưng vẫn còn đó bầu không khí thần ái bao trùm lấy những món ăn dành cho bữa tiệc tối và cảnh nấu nướng của các gia đình trên những tờ giấy thấm trên mặt lò bánh mì, nơi phía hè cũng bốc khói, như thể viên đá lát đường cũng tham gia nấu nướng. Thứ ổ rắc từ ngọn đuốc Có tạo cho món ăn của họ một hương vị nào khác không? Scooter hỏi Có chứ, chính ta là hương vị Tất cả mọi bữa tối hôm nay đều có cùng một hương vị ấy à? Scooter hỏi tiếp Hương vị ấy dành cho bất kỳ ai tốt bụng Cho những kẻ nghèo khổ nhất Tại sao lại là kẻ nghèo khổ nhất? Scooter thắc mắc. Vì họ mới là người cần nó nhất. Thưa ngài, Scooter nói sau một thoáng suy nghĩ. Tôi tự hỏi phải chăng ngài là người đã ngăn cản không cho những con người nghèo khổ này có cơ hội được vui thú trong thanh thản đó sao? Ta làm vậy ư? Hồn ma thét lớn. Ngài cũng là người tước đoạt phương tiện kiếm cái ăn của họ vào mỗi ngày Chủ nhật Thường là ngày duy nhất mà họ chẳng còn gì để ăn Scooter nói Là ta sao? Hồn ma cao giọng Và chính ngài cũng muốn đóng cửa những nơi này vào ngày Chủ nhật đúng không? Scooter hỏi Ta muốn thế ư? Hồn ma kêu lên Thả thứ cho tôi nếu tôi nói sai Tất cả những việc làm đó đều được thực hiện nhân danh ngài, dáng sinh hiện tại, hoặc chí ít là thành viên nào đó trong gia đình ngài. Scooter nói, Có một số người trên thế gian này tự cho mình biết rõ các linh hồn như ta và nhân danh đó để làm tất cả những việc đó nhằm thỏa mãn đam mê, niềm kiêu hãnh, ý định xấu xa, lòng căm thù, thói ganh tị. Sự mù quáng và ích kỷ. Những kẻ đó hoàn toàn xa lạ với họ hàng của ta. Như thế họ chưa bao giờ tồn tại. Hãy nhớ lấy và quy trách nhiệm nơi chính những kẻ đã làm, chứ không phải chúng ta. Hồn ma đáp. Scrooge hứa sẽ làm như thế và họ tiếp tục tiến ra ngoài ô thành phố trong vô hình. Hồn ma có một khả năng rất đặc biệt.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 hoặc chính bản chất nhân hậu và bao dung từ tế của ông ta lẫn sự cảm thông với người nghèo khổ đã đưa ông ta đến thẳng nhà viên thư ký của Scrooge. Scrooge nắm lấy áo của hồn ma và được dắt đi đến ngưỡng cửa. Hồn ma mỉm cười dừng lại để chúc phúc cho nhà Bob Cratchit bằng thứ bột sáng lấp lánh từ ngọn đuốc của ông ta. Hãy nghĩ mà xem. Một thư ký bóp chỉ kiếm được 15 bóp mỗi tuần. Mỗi thứ bảy, chỉ đút túi được có 15 cái tên hắn. Vậy mà hồn ma Giáng sinh hiện tại lại ban phúc cho ngôi nhà bốn phòng của anh ta. kia là vợ của Cratchit. Một phụ nữ tuy nghèo nàn trong bộ quần áo đắp vá nhưng tươm tất và trang nhã. Với những giải suy băng rẻ tiền, thoạt nhìn cũng biết chỉ đáng giá 6 penny cô trải tấm khăn bàn với sự phụ giúp của Belinda Cratchit, cô con gái thứ hai cũng trăng nhã với những sải suy băng. trong khi cậu lớn Peter Cratchit cắm cái nĩa gỗ to vào một cái chảo đầy khoai tây, còn một phần cái cổ áo sơ mi khổng lồ của cậu gần như chui cả vào mồm. cái áo đó vốn là tài sản riêng của Bob, được coi là của thừa kế dành cho con trai của mình nhân ngày đặc biệt này lòng vui sướng vì được diện bánh bao. Và ước gì được khoe bộ cánh bằng vải lanh này trong công viên chen chúc những con người ăn mặc sang trọng, sành điệu. Hai đứa bé nhà Gretchen, một trai một gái, ùa vào và hét to rằng chúng người thấy mùi ngỗng quay ướp với lá sồi thơm và hành tây ở tiệm bánh mì và biết chắc đó là món dành cho nhà mình. Lũ trẻ nhảy múa quanh bàn ăn, tán tụng ông anh Peter Cratchit đến tận mây xanh, trong khi Peter, người không hề tự hào, mặc dù cách cổ áo gần như khiến cậu bị sặc. Chăm chú thổi lửa, mãi cho đến khi mấy củ khoai tây chậm chạp chịu nảy lên, và đập lục cục vào cái chảo có nắp để ra hiệu cho mọi người vớt chúng ra lột vỏ. Có món gì cho bố yêu của các con thế? ba Cratchit hỏi Còn em trai Teeny Team của con nữa Và Martha sẽ không đến trễ như dịp sáng sinh năm ngoái cả nửa tiếng đấy chứ Martha tới rồi đây mẹ Một cô gái vừa xuất hiện vừa đáp Chị Martha đây rồi mẹ ơi Hai đứa bé nhà Cratchit hét lớn Hoàn hồ, tối nay có ngỗng đấy chị Martha Sao thế con yêu của mẹ Cầu chúa phù hộ cho con, sao con đến trễ thế? Bà Cratchit hỏi Hôn con gái đến cả chục lần, lăng xăng giúp con cởi khăn tràng và tháo giày mũ Tối qua bạn con còn nhiều việc phải làm cho xong Cô gái đáp Còn sáng nay lại còn phải dọn dẹp mọi thứ, mẹ Không sao, con cũng đã về đến nhà rồi Bà Cratchit nói ngồi xuống đây cạnh lò sưởi nào con cưng của mẹ sưởi ấm đi con cầu chúa phù hộ cho con không không bố sắp về rồi hai đứa trẻ hét to thoát ẩn thoát hiện mọi nơi trốn đi chị Martha trốn đi nào thế là Martha bèn đi trốn ông bố bóp nhỏ bé bước vào khăn tròn dài ít nhất cả thước chưa kể phần thưa sợi ở đầu khăn treo lủng lẳng trước ngực Và bộ quần áo sườn chỉ được mạng phá, che lấp khéo léo nên trông rất hợp thời. Trên vai cõng cậu Teenie Team. Thật đáng thương cho Teenie Team. Cậu bé sống nhờ vào một cây nặng nhỏ và chân tay phải tựa vào một cái khung bằng sắt. Sao rồi? Mà tha của chúng ta đâu? Bob hỏi lớn, mắt nhìn chung quanh. Không về, bà Cratchit đáp. Không về à? Bóp nói. Đột nhiên mất hẳn vẻ phấn khởi sau chặng đường dài làm ngựa phi cõng tim từ nhà thờ trở về. dáng rình mà cũng không về. Mà thà, không muốn thấy bố thất vọng dù chỉ là trò đùa. Vì thế, cô bước ra khỏi cửa tủ sớm hơn dự định, xà vào vòng tay của bố trong khi hai đứa trẻ chen lấn tim Đẩy em đến tận chỗ giặt. Nơi có thể nghe thấy tiếng bánh pudding hát vang trong chiếc nồi bằng đồng vốn dùng để giặt quần áo. Tìm bé bỏng cư xử như thế nào hở mình? Bà Cratchit hỏi sau khi đã để chồng ôm hôn con gái và bình tĩnh trở lại. Tốt như vàng ấy. Bóp đáp và khỏe hơn. Đôi khi nó hay trầm tư, ngồi một mình và nghĩ ngợi những điều kỳ lạ nhất. Trên đường về nhà nó nói với anh rằng, hy vọng mọi người đã trông thấy nó ở trong nhà thờ Vì vào ngày lễ Giáng sinh như vậy, có lẽ họ mới mở lòng vui vẻ nhớ đến đứa bé tật nguyền như nó. Điều khiến cho những người què quạt cũng có thể đi được, còn người mù cũng sáng mắt ra. Giọng của Bob run run khi nói những lời này và càng ngập ngừng hơn khi anh bảo rằng Teeny Team đang mạnh khỏe và vui vẻ hơn. Cái nặng nhỏ của chú bé nằm trên sàn. Sau đó được mang trở lại với chủ nhân của nó khi Tinny được hai đứa nhóc hộ tống đến ngồi bên lò sưởi. Trong khi đó, Bob xắn cao tay áo, người nghèo vốn lại càng dễ trông sảnh sĩnh hơn. Và trộn một thứ thức uống nóng gồm rượu gin và chanh trong bình, khuấy đều rồi đặt lên ngăm bên trong lò sưởi cho nóng lên. Còn cậu lớn Peter Và hai đứa trẻ đâu đâu cũng có mặt thì đi lấy ngỗng quay và nhanh chóng trở về như một đám rước linh đình. Cả nhà rộn ràng đến độ khiến bạn có thể nghĩ rằng ngỗng là loài chim quý hiếm nhất trên đời, như việc tồn tại của loài thiên nga đen. Và trong gia đình họ thì đó quả là sự thật. Bà Cratchit đang hâm nước suốt thịt, đã nấu trước đó trong chiếc chảo nhỏ, kêu xèo xèo. Peter thì dùng hết sức để nghiền khoai. Belinda cho đường vào món sốt táo. Martha lau trồng đĩa nóng. Bob bé Tiny Tim đến ngồi ở góc bàn. Còn hai đứa bé thì dọn ghế cho mọi người, không quên leo lên giành chỗ cho mình, rồi ngậm cái muỗng vào miệng và la lên inh ỏi đòi ăn thịt ngỗng trong khi chờ người lớn chia phần.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 Nếu có ai đó trèo qua bức tường ở sân sau và đánh cắp mất món bánh trong khi họ trẻ chén con ngỗng thì sao? Thôi thì, đủ cả mọi loại chữ nếu mà hai đứa nhóc nhạc Pratchett hồi hộp lo lắng. Chúng thậm chí còn giả sử đủ mọi chuyện rùng rợn khác. Ôi chào, hơi nước nhiều quá. Chiếc bánh pudding được lấy ra khỏi nồi giặt, mùi nghe như ngày giặt rũ của cả nhà ấy. Đó là do lớp vải bọc. Cái mùi nghe như thế, nhà ăn đặt cạnh tiệm nướng bánh nằm sát ngay bên cạnh tiệm giặt đồ ấy. Bánh pudding đi rồi. Chỉ nửa phút sau, bà Cratchit đã bước ra. Má ửng hồng và miệng cười đầy tự hào với món bánh trên tay. Trông như một quả pháo thần công lốm đốm, chắc nịch và phập phù cháy nhờ hai thịa xúc, Rượu cháy cây lên men dưới lên trên bề mặt. Bên trên cắm một nhánh cây oro trang trí sáng sinh. Ôi!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 Và mọi thành viên trong gia đình Crashit sẽ phải đò mặt nếu nói bóng gió vì điều đó.